Chương 9. Ăn Tết rồi, Thượng Tứ cũng lẫn quẩn trên chợ Mỹ Tho, chứ không chịu về bên vợ, cũng không chịu ở nhà, mà cũng không muốn đi chơi đến xứ nào khác. Chẳng phải Mỹ Tho có thắng cảnh hay có cuộc vui gì đến nỗi cậu mê bết, không thể nới chân ra khỏi được. Cậu đến Mỹ Tho là tại Mỹ Tho có cô hai hậu, cũng như cây kim địa bàn cứ say Về hướng Bắc là tại tánh chất cục đá Nam châm gắn nơi đầu kim phải ngó hướng Bắc mà thôi. Vĩ như trong lúc này mà ông giáo chủ dời nhà xuống ở Mỹ Hội, thì có lẽ cậu cũng trở về Mỹ Hội chứ không lên Mỹ Tho làm gì. Một buổi chiều, thưởng tứ chạy xe đi chơi một vòng ngang qua nhà cô Hai Hậu, rồi cậu trở về nhà hàng ngồi uống rượu cầm chừng mà chờ thay thông hàng. Có một đứa nhỏ ôm nhật trình đi bán Nó ghé lại bàn cậu mà mời Mua nhật trình đi thầy Nhật trình bữa nay hay lắm Cậu vì cái tiếng thầy Nên móc túi quăng cho nó một cắt bạc Rồi lấy một tờ nhật trình Cậu mở nhật trình ra Lật qua lật lại Thấy có hai chữ lớn Hỷ tính Cậu bèn đọc như vầy Bộn báo lấy làm vui mừng Mà nghe tin Ông Ngô Thừa Kế có lục sự tòa sơ Sài Gòn là anh em bạn học của bổn báo tổng lý ngày 25 tháng giêng này sẽ làm lễ giao duyên cùng với cô Trương Thị Hậu là ái nữ của Trương Văn Chuột, cựu giáo sư ở Mỹ Tho. Bổn báo cầu chúc cho Ngô Trương hai họ sắt cầm hảo hiệp nối tóc trăm năm. Thượng tứ đọc bài báo thì mặt mày tái lét, cặp mắt chóa loạn, mồ hôi dầm về Tay chân thì bủn rũng Còn ngồi không được nên buông tờ nhật trình Trên bàn mà đứng dậy Đụng vào bàn ngã ly rượu Ly bể, rượu chảy ướt gạch Thằng bồi lật đập chạy lại Một tay thì lấy tờ nhật trình Một tay thì lượm những mảnh Ly bể Thượng tứ châu mài, chóng nặng, đứng mà ngó Thầy thông hàng Ở ngoài bước vô Miệng thì cứ cười ngõ ngoãn Vỗ vai thượng tứ mà hỏi rằng Nè giận ai mà đổ rượu đập ly đó Thượng tứ sụ mặt Bước lại dứt tờ nhật trình Trên tay thằng bồi mà đưa cho thầy thông hàng Và chỉ cái bài hỷ tính Mà nói rằng Nè thầy đọc đi thầy biết chứ gì Thầy thông hàng đứng đọc dứt bài Rồi thầy kéo ghế mà ngồi Tài xếp tờ nhật trình Một cách kỹ lưỡng Miệng thầy nói chậm rãi rằng Cái gì mà kỳ vậy kìa Cố đã hứa với cậu Là chắc chắn quá Mà sao bây giờ lại đi lấy chồng Đúng là bụng đàn bà con gái Thì khó mà đo Thường thứ châu mài sụ mặt Đi qua đi lại giày cứ mua lồng cọp trên gạch Rồi cậu giật tờ nhật trình Xếp bỏ vào túi mà nói rằng Đúng là cái thứ khốn nạn Đồ vô hậu Nó muốn như vậy Để rồi nó coi Thầy thông ngó cậu lơm lơm Mà hỏi ra. Bây giờ cậu tính sao bây giờ Tôi lên Sài Gòn Tôi mướn một tờ nhân trình Ấn hành bức thơ nó gửi cho tôi Nó làm thì nó mang xấu cho nó biết chừng Nè nè Cậu chẳng nên nóng nảy Nó có tiền Mà bây giờ nó là lấy chồng thông thạo luật nữa đó Thủng thẳng mà tính Chứ mà làm bất tử Nó kiện thể diện mình là mang khốt Tôi nói lầm bồng Chứ tôi có chỉ danh nói làm chi mà nó sợ kiện Nếu cậu nói lòng bồng Thì làm sao mà nó mang xấu được Thế vậy bây giờ mình làm sao đây Tôi đã biểu để thủng thẳng rồi sẽ tính Còn 4 năm bữa nữa Là chồng nó cưới nó Thủng thẳng cái gì được Này tôi tính như vậy Tôi đem cái thơ tôi mướn một cái thợ chụp hình Họ chụp rồi họ Gửi theo kiểu thơ phạt Thằng chồng nó Để cho nó Chồng nó đọc chơi Hãy chồng nó đọc thơ Mà thấy trong nhật trình nói nữa Thì tự nhiên chồng nó hiểu Làm như vậy là được hay không Không có được đâu Cậu làm vậy là cậu bị kiện Thể diện liền đó Nó có biết ai đâu mà nó kiện Nó kiện nhà nhật trình Thì sẽ lôi ra cậu chứ gì Thì tôi dặn nhà nhật trình Đừng có chỉ tôi Trời ơi cậu nói chuyện như là nói chơi Cậu ấn hành một bức thơ quan hệ như vậy Mà làm phạm danh giá Một người con gái nhà giàu Mà lại là vợ của một ông phó lục sự Nếu cậu không lãnh cái trách nhiệm Không lẽ nhà Nhật Trình Họ dám in sao Thì tôi chịu tiền cho họ Giỏi lắm Thì cậu chịu vài trăm đồng bạc Rồi người ta đi kiện Người ta phải đền cả một đôi muôn Chết người ta còn gì Thì nói viết thờ cho tôi Nó thầy thốt sẽ làm vợ chồng với tôi Bây giờ nó lấy chồng khác Tôi in thơ cho thiên hạ biết cái thói vô hậu của nó chơi Nó kiện tôi làm sao được Nó viết thơ riêng cho cậu Chứ nó có cho phép cậu ấn hành vào nhật trình đâu Đã vậy mà nó không có ký tên Chừng cậu ấn hành vào trong nhật trình Rồi cậu nói nó, nói chối rồi cậu làm sao Chữ nó viết bây giờ nó chối làm sao được Sao cậu biết chắc chữ trong thơ là chữ nó biết Biết như nó mượn ai biết Rồi cậu làm sao Con hai hậu này nó khôn ngoan lắm Chứ không phải là thứ con gái khác đâu Nên nó mới biết thơ cho cậu không đầy một tháng này Mà nó đã trở lòng ưng chỗ khác rồi Thì tôi chắc thơ đó nó cũng không phải chữ nó biết đâu Vậy chứ bây giờ mình làm sao đây Tôi cho nó 5-600 đồng bạc nữ trang Để làm kỷ niệm Bây giờ nó đeo đặng nó theo chồng nó ngắm Thì tôi tức tôi quá mà Tôi giận là giận cái đó Chứ một con đàn bà bội ước bạc tình như nó Tôi có xá gì Thôi có người ta vô uống rượu nữa kìa Đừng có nói người ta nghe Để một lát nữa về nhà tôi Rồi tôi sẽ tính cho cậu Thầy Thông kêu bò đem rượu lăn xăng Thượng Tứ cứ chừ bự Cứ ngó sẵn ra ngoài đường Không uống rượu Mà cũng không nói gì hết Thầy Thông uống đã rồi mới dắt nhau đi ăn cơm tay Đến 8 giờ tối, thầy Thông mới dắt Thượng Tứ về nhà, thầy lấy bài nhật trình mà đọc cho vợ nghe, rồi hỏi tại sao con hai hậu nói như vậy mà bây giờ lại làm như vậy, rồi rầy vợ biểu phải lên đòi đồ kỷ niệm lại cho đủ. Cô Thông Hằng nghe rõ đầu đuôi cô cũng giận lắm, lật đật đi vô buồn lấy áo đen dại mà bận, rồi lấy khăn lụa trắng vắt vai, tay gài nút áo, chân bước lên xe kéo, miệng nói láp ráp rằng, để tụi lệnh mắng nó chồng nó biết. Nó gạt ai Chứ sao nó gạt tôi được Thượng tử nói với thầy Thông hàng ra đường Đi lên đi xuống Mà hứng mát đặng đợi cô Thông Gần 10 giờ cô Thông mới trở về Cô ngó thấy chồng Thì cô ngừng xe nhảy xuống Và móc một các bạc trả tiền xe Và nói rằng Tụi nhiết nó đã đời Nó khóc cũng dữ Vô đây, vô đây tôi nói cho mà nghe Ba người đi riết vào trong nhà Cô thông bèn thuật rằng Cô lên nhà ông giáo chuột Thấy có một ít người đang lao chùi bằng ghế Để sửa soạn đám cưới Cô ngồi chơi một hồi rồi Ngắt tụi nhỏ biểu cô hai hậu ra sân Cô hỏi tại sao đã gửi thơ Nhắn miệng Thề thốt giao duyên kết tóc với cậu Tư Mà bây giờ lại đi lấy chồng Cô hai hậu khóc tấm tức tấm tử Mà nói rằng Cô bị ông giáo gã ép Cô không ưng Ông đòi thắt hỏng thắt hầu Mình cực chẳng đã, cô phải thuận tùng, nhưng mà cô thề thốt cái tình cô đối cậu Tư, giàu cô chết cũng không phai lạc. Nếu kiếp này cô không làm vợ của cậu Tư được, thì cô nguyện kiếp sau cô sẽ làm thân trâu ngựa để đền bù. Cô thông giận nên cô nhiếc một hồi, trách cổ bạc tình bội ước Cô hai hậu cô khóc lóc, cô năng nỉ, xin thương dùng cho phận của cổ. Nếu được tình thì mất hiếu Mà nếu được hiếu thì mất tình Bây giờ cô như người không hồn Bởi vậy cô xin cậu Tư đừng có phiền cổ tội nghiệp Cô Thông lại nói cô có đòi kỷ niệm lại Thì hai hậu nhắn lời xin cậu Tư để cho cổ giữ để làm dấu tích Bữa nào cô buồn cô lấy đó mà xem Cũng như là thấy cậu Tư vậy đó Cô Thông thuật lại Mà lúc cô mắng nhiếc thì cô lên tay trợn mắt Lúc hai hầu khóc thang thì cô rỉ rã đau thương Cô làm cho thượng tứ tưởng tượng cái cuộc hai cô nói chuyện Như là ở trước mắt Bởi vậy cậu cũng động lòng Cậu lấy khăn lao nước mắt và cậu nói rằng Không phải tôi tiếc mấy món đồ Để tôi nói Có lẽ nào tôi lại đi đồ lại khi tôi cho Tôi tức là tức cô Hai Hậu lấy chồng Mà cô không nói cho tôi biết trước Tôi sợ tôi phải chết tôi buồn quá Bây giờ tôi có biết cái gì là vui nữa đâu Cô Thông thấy Thượng Tứ đau đớn vì tình Cô cũng động lòng Nên cô nói rằng Không phải con Hai Hậu nó không thương cậu Tôi biết nó thương lắm chứ Ngặt gì á ông giáo ép quá Phận nó làm con nó cãi Cha nó làm sao được Cậu phải nghĩ cái đó mà dung chế cho nó. Ôi mà có con hai hậu cũng không quý gì đó mà tiếc. Để tôi kiếm nằm mai cho cậu một chỗ khác còn lịch sự hơn. Còn khốn ngoan bằng mười nó nữa. Chị em bạn của tôi không thiếu gì. Nè, cậu đừng buồn gì hết. Nó bị cha nó, nó không nghĩ đến mình. Cái thứ đồ như vậy mà buồn, cái giống gì. Thượng Tứ thở ra mà nói rằng, Nếu con hai hậu xa tôi, Thì từ nay sắp lên tôi không thèm ngó đàn bà con gái nào nữa hết Cậu nói dứt lờ rồi đứng dậy cáo từ đi về Thầy thông hàng tỏ ý muốn đi chơi với cậu Cậu lắc đầu nói rằng cậu đi về Mỹ hội Cậu không có muốn đi chơi nữa Thượng tứ lên xe đi rồi Thầy thông hàng ngó và cười mà nói rằng Năm ngoái cậu tư có nói với tôi rằng cậu là con nhà giàu Nên phải chơi bời đặng ngọc khôn Mấy tháng nay tôi cho cậu học được vài bài rồi Không biết cậu có hiểu đặng ghi vào trong trí hay không đó đa Tôi sợ cậu nóng giận Cậu lên nhà ông giáo Cậu làm rầy rồi bể chuyện Té ra êm được cũng khá Dám làm rầy đâu Này mà mình đừng có đeo đồ đó nghe chưa Rủi cậu ngó thấy thì kỳ lắm đó đa Thủng thẳng khi nào nguôi ngoai Cho cậu quên rồi rồi mới đem ra Đeo cũng chẳng muộn Bộ mình tưởng tôi ngu hay sao Không tôi giận hờ vậy mà Cậu này Để ít bữa Cậu ngôi ngoai Cậu hết nhớ cái con hai hậu Rồi mình kiếm đứa nào bảnh Mình cột cho cậu Cái bộ tướng nó hãy rớ cái chỗ nào Thì nó mê cái chỗ này Dễ cột lắm đó Ừ Mình để đó cho tôi Tôi có tính rồi Để tôi cột cái con ba vĩnh tường cho cậu Con ba nào? Ai? Mình không biết đâu, đừng có hỏi thăm. Mình sợ tôi tò mò hay sao mà giấu tôi. Biết chừng đâu. Thầy thông cười rồi đóng cửa đi ngủ. Người ta móc túi một lần rồi, bây giờ người ta lại tính lột da nữa mà tội nghiệp cho thượng tứ quá. Cậu không hay không biết chi hết. Cậu thất tình vì cô hai hậu Cậu trở về nhà cứ nằm giàu giàu Không muốn nói chuyện Mà cũng hết muốn đi đâu chơi Chớ chi bà cái hiền biết tâm lý Bà thừa lúc con đang thất chí Thất tình Bà khuyên giải mà dắt con trở vào đường phải Thì có lẽ thượng tứ sẽ ăn năn Thương lại vợ nhà Rồi từ biệt mấy cuộc quan đàn Mà vui thú đầm ấm Nhà giàu như thiên hạ Ngặt gì bà có tiền Chứ không có học Bà biết cưng con mà không biết dạy con. Đã vậy mà con nó làm bụng, làm quá bụng bà rồi. Mấy tháng nay bà giận lẫy, bà tính bỏ phế. Bà cứ lo dưỡng bệnh chứ không muốn nói tới con. Bởi vậy con đi bà cũng không cản, con về bà cũng chẳng hỏi. Con buồn mặt con, bà không thèm biết tới. Thường tứ nằm nhà buồn bực. Cậu mới nhớ tới số nợ cậu vay của ông giáo chủ, tháng duyên này phải trả vốn và lời 1.400 đồng. Cậu vay 2.000 của xã Tri, phần thì bị nói chậm lời trước, phần thì bị thầy thông hàng mượn hết 300, phần thì cậu xài bậy bạ bã. bây giờ còn có 800 mấy. Số ấy đem mà trả cho ông giáo chủ thì cũng không đủ, mà trả rồi thì còn tiền đâu nữa mà xài. Cậu lo tính vài bữa cậu năng nỉ với mẹ xin số lúa rượu hương hỏa đặng bán mà trả nợ. Lúc ấy tá Điền đang chở lúa rượu tới, đông nường nộp. Bà cái hiền không thiếu gì lúa, nhưng mà bà nghe con nói hai tiếng trả nợ thì bà giận quá. Bà giận không được, bà lá rầy ôm sờm. Bà nói, mày to rập theo cái phe thằng Chí với con Ngọc thì xuống với nhà hai đứa nó mà đi xin tiền. Lại còn xin lúa đặng bán mà trả nợ. Mày mắc nợ để họ bỏ tù mày cho mày biết chừng Lúa của tao ta không cho ai một hộp nào hết Thượng tứ sụ mặt rùng dai không thèm nói đi nói lại Bà kế hiền đau vừa mới khá khá Mà bà giận con nữa Bởi vậy đêm ấy bà lại ngủ không được Lại bị thổ huyết rồi nằm mệt Con mang lật đật chạy rước thầy thuốc cầm huyết được Nhưng mà chứng mệt cũng còn hoài Lần này thượng tứ ở nhà thấy mẹ đau rõ ràng Biết chứng bệnh hiểm nghèo Nên có sắc lo sợ chút đỉnh Cậu sớ rớ Ở lối của buồn Với ông thầy thuốc và mấy đứa ở Và cậu không biết nói một tiếng chi Để cho mẹ vui lòng Hãy bà cái hiền thấy mặt cậu Thì bà nói Mày giết tao Tao biết mà Mày muốn giết tao cho chết Đặng mày phá tan cái sự nghiệp này Tao nghĩ thiệt tao tiếc công Tao đẻ ra mày quá Thượng tứ bỏ đi ra ngoài không dám trả lời Bà cái hiền mà luôn tới ba bữa Thầy thuốc làm hết sức mà không biết phương chi để làm cho bà khỏe được Thượng tứ sai thằng ngộ xuống nhà báo Tin cho thầy ban biện chí và thầy ban biện Chạy lên thấy mẹ ghẻ đang bệnh nặng Mới sai người đi cho em rể hay Cô Ngọc thì vẫn hờn mẹ ghẻ hoài Nên được tin cô không chịu đi thăm Hương chủ hậu rầy vợ Nói rằng ai quấy mặt ai mình không nên lấy quấy mà trả quấy, bởi vậy cô Ba Ngọc mới chịu đi chung với chồng đi lên Mỹ hội. Cô Ba Ngọc tuy giận mà lên tới nhà thấy bệnh mẹ ghẻ như vậy thì cô động lòng nên cô khuyên anh với chồng đi rước thầy thuốc Tây, hoặc may có cứu được hay không. Bà cái hiền biết trong mình đã bệnh nhiều, không thể nào mà khỏi chết, bởi vậy bà cản không cho rước thầy thuốc Tây. Bà thấy con ghẻ con ruột có đủ mặt Thì bà khóc mà nói rằng Cũng vì cái thằng Tư mà tao phải mang bệnh đây Mà cũng tại tao thương nó Nên mới ra cái cớ đổi như thế này Thằng hai với con ba bước lại gần đây Để cho dì nói chuyện Dì gửi cái thằng Tư lại cho hai đứa Hai con ráng mà thương em Nếu hai con phiền gì Sợ ngày sau nó lại không có cơm ăn tùy nó khác mẹ Xong nó cũng một máu một thịt với hai con Vậy sinh hai con diều dắt giùm nó Chứ đừng để nó ngang tàn, nó khờ dại lắm Bà Cái Hiền nói tới đó rồi bà mệt ngất Bà không nói được nữa Cô bà Ngọc với Thượng Tứ động lòng Nên hai người ngồi khóc dầm về Thầy ban biện khuyên rằng Xin gì an tâm, em của tôi nếu tôi không thương nó thì thương ai? Dì còn thì tôi phải để cho dì dạy dỗ nó Nếu rủi dì đi theo ông theo bà Thì tôi lớn tôi phải bảo bọc cho nó chứ biết làm sao Thôi dì uống thuốc cho mạnh Đừng có lo việc gì hết Bà kế hiền tỏ ý muốn thấy mặt con dâu Cô bà Ngọc lật đật sai người Ngồi xe qua chợ ông Văn Cho vợ chồng ông hội đồng thưởng hay Và xin rước cô ba mạnh Bà hội đồng thưởng đi với con gái qua liền Bà kế hiền thấy mặt dâu thì bà khóc Bà kêu thượng tứ lại gần mà nói rằng Vợ con đáng lắm, con phải thương nó Lời má khuyên con đây là lời cuối Con phải nghe lời má, đừng có cãi má Hai vợ chồng thượng tứ khóc hết Kế bà kế hiền tắc hơi